một người bị treo cổ ngay phía trước mái hiên của căn phòng, cặp mắt trắng dã trợn chừng lên, nhưng lưỡi không thè ra. Có vẻ trước khi bị treo lên, anh ta đã bị giết chết. Nghĩa, thằng Nghĩa. Ông tấn lúc này đã định thần, miệng lắp bắp. Ông đưa đôi bàn tay run rẩy với lên cái xác đang treo lơ lửng ở đó. Cái xác đó không ai khác chính là Nghĩa, một trong ba đệ tử của ông tấn.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 mắt ông mở chừng chừng căm phẫn, ông với tay lên tường lấy thanh kiếm bằng đồng, kéo lê dưới đất, rồi n h ằ m hướng cửa mà đi tới. Thầy lĩnh thấy thế vội khuyên can, tấn em đi đâu thế, tấn. ông tấn không mẹ may tỏ ý quan tâm đến lời thầy lĩnh nói, ông vẫn cứ đi. thầy lĩnh giơ trần đá văng thanh kiếm trên tay ông, tấn bình tĩnh lại, bây giờ em định đi đâu, trả thù ư?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 mà chủ kiếm lại không chỉ cách sử dụng thì ta sẽ thả người nhưng không phải người sống xem ra vụ trao đổi này công bằng rồi đó ba ngày sau tại bến đò mời thầy đến thăm tệ xá của chúng tôi có người cũng mong được gặp thầy lắm thầy lấy n h a mắt nhắm gấp mảnh giấy lại ông kẽ thở dài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 hai người nhìn nhau thở dài, ngoài trời lại tiếp tục mưa không dứt. Sáng hôm sau, ông tấn thuê một chiếc xe ngựa đưa xác thằng nghĩa về quê. Thằng nhân được giao nhiệm vụ lo ma chay chôn cất cho sư đệ. Trước khi ra xe, thầy l í n h kéo thằng nhân ra một góc, ông dúi vật gì đó vào túi nó rồi dặn dò một hồi lâu. c h i ế c xe ngựa dần dần khuất khỏi tầm mắt. thì thể lĩnh và ông tấn cũng thu xếp lại đồ đạc để ra bến đò. Hai người đến nơi thì khoảng hơn 9 giờ sáng. Họ cứ đứng đó mà chờ đợi. Thực ra cũng không biết họ phải chờ đợi ai hay cái gì nữa. Chỉ biết một việc đó là phải đứng ở tại bến đò này và tiếp tục đợi. Cơn mưa từ tối hôm qua đến giờ vẫn cứ r ả rích. Hai người đứng nép bên cái mái hiên bằng lá r ừ a khô của một căn tròi gần đó. hướng mắt ra dòng sông trước mặt là con lộ ướt nhẹp đầy bùn đất l c h lội đến quá trưa mưa càng nặng hạt hơn cả ông tấn và thầy lĩnh đều đã bắt đầu suốt ruột ông tấn thì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net